Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái vi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai Youtube. chương 396 Được phong hoàng nghi nhìn bầu trời bên ngoài. Ánh mắt trời vàng rực phụ kính cả vùng đất. Đóng chừng tỏa nai ánh trăng thường đổi sáng người gió không lớn, trăng không mờ, bắn kẻ nào thông dâm. Đây là vấn đề rất lớn. Có muốn hỏi một, một câu hay không? Thế nhưng, đi tên này thật khó có thể mở miệng. Bắt kể thông dâm đáy, hắn vẫn còn muốn mặt mũi. Thôi, tốt nhất là không nên hỏi. Mà điều Vũ cảm thấy hợp tán chung với thường thi cũng có lý. Nhưng là thanh kia lá gan không nhỏ, gia tâm cũng thật lớn. Xem ra, thật là muốn đi theo với xa độ của Tần Nguyệt Như. đi vậy, nàng gận ngợt đầu nổi. Được, ta quyết định học tấn cùng người, cái tiếp nên làm thế nào? Thương Hi nhìn Liệt Phong nói. Liện thì bệ, mạnh tiểu thư sẽ không đi, bình yên tâm buông tay ra đi. Nếu như nàng tận sẽ bỏ chạy, ta sẽ hẩn cầu tác Tử gia nói với Hoàng Thượng, phát lệnh riêng nã toàn quốc, thế nào? Liệt Phong suy nghĩ một chút, rấn trịnh trọng gận đầu một cái rồi mới buông lỏng ta ra. Cũng mạng mạnh điệu vũ rơi rầy và đen nhìn Thượng kỳ Nàng cảm thấy răng nanh hơi tra một chút. Thượng Hy đứng dậy nói. Dương Lạc thành vỗ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn. Cho nên ta sợ mình chậm dẫn nàng ta sẽ bị Hà độc thụ. Vì thế, xin nhờ hai vị bảo hộ an toàn cho mẹ con ta. Bây giờ là buổi chiều, cánh buổi tối không có mấy canh giờ. Xem chừng Thẩm Kỳ Hà cũng lên tiếng cùng Chúng ta trước đến hương chỉ của một chuyến. minh sáng chỉ nhiên đồng ý, mà điều vụ cũng không phản đối. Thường Hy sai bản thù, lấy ra hai bộ tràng phục công nữ cho cán nàng thai. Cùng lúc đó, Thường Hy từ diễm bọn họ thay quần áo, hóng từ miệng Liệt Phong cải ra chút thông tin, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Nhưng nàng sai lầm rồi, Liệt Phong thật ra cũng rất giấu hạ. Không đợi nàng hỏi xong, đã giống như vội mở đáy dài vào mộng phát biến mất. Chí hận, nàng nghiến đến đau răng. Nằm rộng tháng dài, có nhiều thời gian, người chờ đỏ cho ta. thấy người kia đỏ mộng thân cung y màu hồng, cũng thật có phong cát. Minh sáng vốn đã sinh để vô sông. Anh địa vũ ti rằng dịch dùng, nhưng cũng không biến mình thành xấu xí. Lè thèm bản thân thường thì chính là đại mỹ nhân dành tiếng vang dội. Cho nên, trong đường đi tới hơn chỉ cùng. Thận ký nhiều người phải ghé mát. Cung nữ ở Hương chỉ Cùng thấy Thường Hì tới. liền chia ra một nhóm trở về báo tình, một nhóm tới thịnh An. Thường Hì phát tay nói, đứng lên đi, Nạc Phi có ở đây không? Nương nương có nhà, chẳng qua là. tiểu cung nữ có chung khó xử nhìn Thường Hì. Hy vọng nàng có thể hiểu ý mà trở về. Nhưng Thường Hì lại cứ không thất thời, Nam Bộ như nghe không hiểu nổi thì xa là có ở nhà vậy thì tốt tránh cho ta một chuyến đi tạc hồng người đi bẩm báo với chủ tử của người nó vẫn cùng đưa quà tặng đến Thế công nợ có chút kinh hoảng nhìn thường hy một cái ký ấn lần tướng thường hy đại náo hơn chỉ cùng vẫn còn như mới bọn họ cũng việc thế mà bị phạm một trận lúc này trông thấy thường hy trong lòng có chút sợ hãi nhưng người ta tới để đưa lễ vật Cũng không thể chặn là ngoài cửa, là không thể căn ngăn. Lúc này chân mài tựa cung nữ cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Từng hì mặc kệ cung nữ nghĩ như thế nào, Nhất chân liền đi vào. Tiểu con nữ kia vội vàng nói. Thái tử phi xin cho Nô tỳ đi thông báo một tiếng. Nói xong thì Nhất chân chạy như là khói Minh Sáng ở bên người đàn nói. Người là con cọp sao? Người nhìn người sợ? Thương Hì cười nhạt nói, đối với một số kẻ thì phải biến mình thành cọp, đi thôi. Thương Hì một đường đi vào, còn chưa đến cửa điển thì Dương Lập Thanh đã đi ra, bên cạnh nàng quả nhiên là Thẩm Phi Hà. Thương Hì cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt thì vẫn vô cùng sáng lạng, nhìn Dương Lập Thanh nói. Sinh nhật của nương nương sắp đến rồi, bốn cung muốn bày tỏ một phen tâm ý. Hôm nay sáng trời thật tốt. Cứ đi vòng một chúng liền tới đây. Đông Lăng Vân Phi cũng ở đây, thật là khéo. Nhưng lạc thân nhìn thường hi một cái, đang nhìn về phía minh sắn và mạnh địa phục. Xem sáng cẩn thận một hồi rồi mới lên tiếng. Thái tự phi suy nghĩ quả thật chu đáo. cũng cung thụ sủng dự hình. Thế nhưng, làm sao lại dám khiến ngài vấn vả đi lại một chuyến? Rảnh rỗi không có việc gì làm, đi ra ngoài đi lại một chúng cũng tốt thấy y nói phải hoạt động nhiều tương lai lúc làm bồn cũng thuận lợi thường hì hé mé cười cười nhấc chân bước lên bậc thềm thẩm vi hà mặc dù là vương phi nhưng so với thường hì vẫn thấp hơn một tầng đành phải không người tỉnh an thường hì cau nói vương phi cần gì phải khinh khí như vậy mau đứng dậy đi vương gia gần đây có khỏe không nghe nói vương gia sai người làm ngọc quan Người nói xem, ai đó bỗng cung chỉ tủ miệng nói một câu, cấp nghĩ tới vương gia thật sự lại để ý, đúng là khiến bỗng cung cảm thấy có lỗi. Thẩm Phi Hà tức giận muốn bộc phát trong lòng, nhưng cũng không dám thể hiện ra, chỉ đành phải nói. Thái tử Phi suy nghĩ nhiều rồi, Ngọc Hoàng vốn chính là thiếu thân đã nghĩ tới từ trước, chỉ là thời điểm làm có chung trùng hợp thôi. Thường thì hé miên cười cười cũng không phản bá. Chuyện đến tục cùng là tiếng nào, tất nhiên trong lòng nàng hiểu rõ. Vào trong phòng sau khi ngồi xuống, Thường Hy liên bảo mà Điều Phủ, nhân lên mụn phò tượng Phật Ngọc, cười nói Điều nổi, như lại phổ độ chúng sinh, ta cũng không có ý gì mới mẻ, đang chỉ đưa mụn phò tượng Phật Ngọc, hy vọng là tuy có thể làm người lương thiện. Nhưng là thành bộ mụn tiếng trong lòng, cảm giác lời nói của Thường Hy có ngụ ý nhưng vẫn sai cung nhân bên cạnh tiếng lên dần nhàn nhạt nói hai vị cung nữ này nhìn rất là mát thái tử phi mới cất nhắc sao thường hi đắng ý cười cười nhìn dương lập thành có tâm ý khác nói đúng vậy bên cạnh càng lớn càng cần dùng nhiều người hơn nữa quan lệ của đông cung cũng chưa đầy lần này tiện thể bổ tốt hai người này do ta nhìn trúng như thế nào xinh đẹp chứ nói tới chỗ này thường hi dừng lại Nhưng dương lạc thanh một cái rồi mới lên tiếng. Lại nói cũng thật khéo. Nhát rau này cùng họ với nương nương đấy, họ dương. Đang lại quay sang Mạnh Địa Phụ hỏi. Cẩm phượng, còn không mau tỉnh an nương nương. Mạnh Địa Phụ có nén cười trong lòng. Tiến lên một bướng cung kính hành lễ, Từng chữ từng chữ nói. Nô tỳ dương cẩm phượng, tỉnh an lạng phi nương nương. Các người dương lạc thanh rung lên, Cánh ngạn nhìn Mạnh Địa Phụ chỉ cảm thấy đôi trong mắt kia giống như đã từng quen biết. Nàng quan sát một hồi lâu, bát thận không biết người trước mắt, nhưng tên của nàng ta. Trước khi nàng tiếng cùng cũng gọi là dân cẩm phượng. Hôm nay các lại dân tượng này chỉ cảm thấy giống như đã trải qua mấy đời. Nàng cho dự nhìn mà địa phủ hỏi người ta là dân cẩm phượng, người ở nơi nào? Nô tỳ là người Vân Đô, cha mẹ đều đã mất mới vào cung làm nô tỳ. Mạnh địa phủ chậm trải nói: Dương là Thanh nghe được mấy chữ cha mẹ đều mất, Trong lòng càng cảm thấy khó chịu. nhưng lại Mạnh địa phủ, thế nào cũng thấy cặp mắt kia rất quen thuộc. Trong một lúc nhất thời, đã không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào. Chương 397 Cha hệ của Dương Lạc Thanh cũng đều đã mớ. Sau này, đang phải lấy thân phận ca cơ để tiến cung. Dương cảm vững này cũng nàng có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta cảm thấy chán kẽ. Không người nào muốn nhớ lại khoảng thời gian thê thảm trước kia của mình. Dương lạc thành lại lùng nhìn Thương y một cái, rồi mở lên tiếng. Họ dương trong tiên hạ này rất nhiều, cũng chưa chắc có liên quan gì đến nhà ngoại của bổn cung. Thương Hi cười nhẹ một tiếng chậm lại nói. Vậy cũng đúng. Thân phận dân cảm tượng thấp kém, làm sao có thể so sánh với nương nương. Muốn gì, ta cũng chỉ nhìn hoàn cảnh nàng đáng thương, mới cho làm cung tỳ. Lại nói, nàng đúng là đứa nhỏ xấu khổ. Cha thì háo xác, mà lại yêu chồng của chị gái mình. Hai người sống không yên ổn. Các ngài đều suy nghĩ tính kế hại người khác. Cuối cùng cũng không có cánh quả tốt. cho nàng đầu thân hai nơi. Mẹ thì phát điên rơi xuống sông chết đuối, chứ còn lại một mình Dương Cẩm tượng. Ta thấy nàng rất đáng thương nên thu dùng bên cạnh mình. Được rồi, hiện tại mà Điều Phủ cảm thấy hợp tán cùng Thượng Hy là lựa chọn vô cùng sáng số. Giờ nàng tận mắt nhìn thấy, biểu cảm tính giận phức tạp, tận lực kèm nén của Dương Lạc Thành mà âm thầm vui vẻ trung rậy hết cả người. Có cái gì có thể so với việc? ta ở rất nặng quả tránh quá khứ của người, mà người là không thể cãi lại một câu. Thường thì nói thêm một câu, sắc mặt của Dương Lạc Thanh lại khó coi hơn một phần. Ánh mắt nhìn mà Địa vũ là càng trở nên nghi ngờ, ngay cả thân thể cũng phát rung, thật là hả lòng hạ dạ. Thẩm Thiên Hà cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn vẻ mặt Dương Lạc Thanh đang từ từ trở nên đáng sợ. Nàng không hiểu thần hy đang nói về cùng nữ ban cảnh, nàng ta bị kích tính làm cái gì. Ánh mắt nghi hoặc vòng tới phòng lùi trên người bọn họ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được điều gì. Nhưng thấm khí hà cũng không muốn để tình huống tiếm tụng đi xuống như vậy, lập tức đổi đề tài nhìn thường hy nổi. Nghe nói gần đây, thái tử gia còn vụ bề bộn, phải ngủ ở thư phòng sao. Trong lòng thầm nổi, đến rồi, đang nhìn thẩm phi hà nói Cũng không phải sao, hoàng thượng đem thật nhiều công vụ trao cho thái tử. Thái tử cũng chỉ có thể chăm đèn thâu đêm mà xử lý. Phiền lòng quốc sự, vì dân vì nước đây là chuyện phải làm. Lời tùy nói như vậy, nhưng ở thư phòng cũng không thoải mái. Bốn chi, đông cung cũng không cánh xa bên tính điện. Chỉ có vài bước đường không đúng sao. Thái tử phi hiện tại mang thai, bên cạnh lúc nào cũng phải có người ở cùng, cũng không thể kinh thường. Thấm bí hà nhẹ nhàng thử dò xé, bốn từ trong câu chữ mà nên nóng ra chúng thông tin gì đó. Ta có gì phải bận tâm, có thể ăn có thể ngủ, nào có ai tốt xấu như ta. Thái tử gia không ngại cực khổ, ra là vì lê dân bất tính, vì quân gia xả tác. Ta làm sao có thể để thái tử buồn xuống quốc sự mà ở cùng với ta? Vậy ta chẳng phải trở thành giang phi rồi hả? Thường hì lên tiếng phủ nhận chuyện mình bất hòa với thái tử. Nhưng nàng càng che giấu thì càng thức minh bên trong có điều có nổi, càng khiến người ta trở nên hoài nghi. Cần biết rằng, nữ nhân luôn luôn để tình cảm lên đầu, nhất là trong thời điểm bàn thai, nào có ai có thể có lý trí như vậy? Trong lòng Thẩm Phi Hà có chút chắc chắn, ánh mắt nhìn từ thì cũng càng tỏ ra chăm chọc, thuận miệng nói. Thái tử Phi cũng nên quan tâm thái tử nhiều hơn mới phải. Nếu như thái tử Phi không giúp được, bên này lãng Phi đường, đường có rất nhiều người, có thể giúp thái tử phân ưu giả lao. Lạc Phi nghe vậy liền vội vàng cười nổi, nếu thái tử Phi không ngại thì có thể dẫn đi hai ba người. Thường Huy nhìn hai người, hé miệng mà cười cười nói. Bên cạnh Lạc Phi nương Nương có nhiên là miễn nữ, chẳng lẽ bên cạnh bổng cung còn kém. Hai người sau lưng ta, tuy không nói là Diễm Quang Quần Phương, nhưng cũng mỗi người mỗi vẻ, có phải hay không? Lạc Phi không bằng đưa cho Đông Lăng Phương Phi. Ta nghe nói Đông Lăng Phương ngay cả một thị thiếp cũng không có. Trướng kia nhụt thần, Bảo Lâm bệnh bệnh chết hơn phân nửa. Đồng Lăng Phương so với Thái tử không bận rộng bàn. Nó vậy, thời điểm nhân tản sẽ rất tịch mệt. Ngài đưa đến mấy người, đã không chừng Vương Phi phải cảm tả ngày đấy. Thường Hi nhìn Thẩm Phi Hà xanh cả mặt lại nói tiếp. Nghe nói, thời điểm trước kia Vương Phi rơi xuống nước, khó tránh đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức. Hoàng gia lấy con cháu làm trọng, tình cảm cá nhân làm nhẹ. Vương Phi vẫn nên suy nghĩ vì đại cộng. Vì phân gia con cháu đầy đèn mà tính toán mới phải. Mình sẵn thật sự là bội phục Thường Hy, ký niệm trong lòng càng trở nên kiên định. Về sao chọc ai cũng không thể chọc nàng, không quả thật thay thảm mà. Trong mắt Thẩm Phi Hà lóe lên một tia sắc bén, nhìn Thường Hy cười nhạt nhạt mà nổi. Thái Thừa Phi thật sự là quá lo lắng rồi, không nói bổn Vương Phi. Vì An Vương Phi không phải cũng không có tin tức sao. Đường tính vương phi thái hà vương phi cũng vậy ngài nếu muốn đưa người cũng không nên thiên vị đúng không Thẩm phi hà thầm mẫn trong lòng một tiếng ta xem người cũng không thể đắc tội tất cả cùng một lúc bên cạnh bổn cung cũng không có nhiều người dạy dỗ tốt mà từ thời đưa sang như vậy này phải xem ý tứ của lãng phi nương nương rồi thường hi nhẹ nhàng chỉ một, một cái đem đề tài nhắm cho dương lạc thành Nhiều sao, nhưng lạc thanh vốn cũng chính là muốn đem người tiến vào cán vương phụ. Nàng chỉ gợi ý mở đường chút thôi. nhưng lạc thanh nghe vậy quả nhiên thần sắc khẽ biến. Khi cả thống khí hà cũng hơi cao mày. Chẳng lẽ mưa thần hi biết được điều gì? Nếu không, cô Duyên vô có làm sao lại nói những điều này? Trong lòng hai người kinh nghi vẫn còn chưa định, đã thấy thần hi đứng dậy nói. qua tặng đã đưa đến, bốn cung cũng nên trở về. Vương Phi ngàn sao nếu rảnh rỗi, có thể đến Đông Cung cho một chuyến. Dù sao, chúng ta cũng đã cùng nhau vào cùng, tình cảm vẫn có. Thẩm Phi Hà cắn răng nhìn tượng khi, dẫn hai người ngân ngang rời đi. Nhất thời, sắc mặt trở nên xâm bé. Quay đầu nhìn Dương Lạc Thành không cánh khí chút nào nổi. Nàng có phải đã biết cái gì hay không? Thần sắc Dương Lạc Thành cũng không khá hơn chút nào, nhìn Thẩm Phi Hà nổi. Ta cảm thấy Lời nàng ta nói hôm nay có ý gì đó khiến ta vô cùng bất an. Nàng ta thật sự đã biết được điều gì sao? hai người vừa nói vừa vào phòng trong. sắc mặt thống khí hà vô cùng ngân trọng, hồi lâu mới lên tiếng. thế như nàng ta thật sự đã biết được điều gì đó, thì chúng ta không thể đợi được nữa, phải hành động ngay. Nhưng vương cha đã bảo chờ tin tức của hắn. Nghiệt tới đây, nàng hơi hơi nhíu mày. Nhưng lặng thân nhìn cành lá lê ngoài cửa sổ đang đùng đưa theo gió, tiếm lời thẩm phi hà. Người biến rõ vương gia hắn, chuyện này không thể hoàn toàn nghe theo hắn. Nếu như hắn mạm lòng muốn thu tài thì phải làm sao? Thẩm phi hà than những một tiếng. Làm sao? Tuyệt đối không thể để có chuyện gì xảy ra. Ta xem ngô tượng hi rất là biết được chuyện gì đó. Chúng ta không thể mạo hiểm. Đất này phải lập tức hành động, báo người của người nhìn kỹ đối tượng, không được pháp làm người. Nhớ là thành quân mặn không vui nổi, không đến nỗi cả người nào cũng không phân biệt được. Họ đều đã gặp qua Thái tử và vương gia, làm sao có thể nhận làm, người nghĩ cũng quá nhiều rồi. chương 398 Thư Văn cá ngồi trong thư phòng tỉnh thần đến thở. Đem kế hoạch nhớ lại một lần, thường thì bên kia vừa mở đưa tin tớ, nhìn thấy tờ giấy hắn không nhìn được lại muốn cười, trên đó viết mấy chữ rất quen thuộc. Ta đi chỗ nào phóng hỏa xong rồi, buổi tối có hoạch 8-9 phần 10 đúng hàng thi hành, nhớ không được lăn lên giường, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cầm tờ giấy lên, đặt trên ngọn lửa thiêu hủy sạch sẽ. Tiêu Vân Triệt đã đến một lúc lâu. Nhưng hắn vẫn một mực lấy cớ không muốn gặp, chính là muốn đợi đến trời tối rồi mới ra tay. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm. Hắn đưa tay cả bưu tống làm trò có chút hỗn loạn, cầm lên vò rượu đã chuẩn bị từ trước vẫy một chúng lên người. Khiến cho toàn thân hắn nông nặng mùa rượu. dòng đã đẹp mấy cái bên trọng phóng bưa bãi trên mặt đất. Cuối cùng mấy hớt một hốc mà mở cửa phòng hướng về phía tiêu vân triệt đi tới. Dương Lạc Thành tiễn bước Thẩm Phi Hà. Thẩm Phi Hà không được phép qua đêm trong cùng, trước khi cửa cùng đóng hai khác phải đi ra. Sau đó Dương Lạc Thành mới điều tập Dư Vân và họa sát, nổi. Lời của ta các người đã nhớ rõ chưa? Từ đám người kia, chọn lấy hai nữ tử cơ trí xinh đẹp, thời điểm đến minh tính điện phải cực kỳ chú ý. Dư Vân biết toán hài chắc chắn phải hành động, gật ngược đầu nổi. Dạ, nô tì lặng tức đi làm. Nói tới chỗ này nhìn hoạn sát một cái, cho dự hồi lâu lại nói. Nương nương, có cần suy nghĩ thêm một chút nữa hay không? Thái tử phi hư hư tự thật khó giò Buổi chiều, nàng ta nói những lời đó, không khéo la gạn chúng ta đẩy. bé mặn dương thành thanh mang theo phiền não cực độ. Chỉ cần nghĩ tới buổi chiều, thường hi nói tới cái gì mà cha chết mẹ điên, liền càng ván ra tức giận, nhìn giữ vân nổi. Làm sao người càng ngày càng dài dòng như vậy? Bảo người đi thì người đi. Nhớ không được nhận làm người, may dược nhất định phải cho bọn họ uống. Bọn họ giữ vân sững sốt, ngay sau đó liền hiểu được. Đấm lòng thở dài một tiếng rồi mới xoay người rời đi. Đường nương đây là ngay cả đông Long Vương cũng không buồn tha nàng suy nghĩ một chút mà trong lòng lạnh lẽo, đây cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau, đến khi nàng và quả sáng không còn giá trị lợi dụng nữa, không biết kết cục của bọn họ sẽ ra sao. quả sáng dâng trà lên khẽ nói: “nương nương chớ phiền lòng, có chuyện điều trong tính toán của chúng ta, nhất định sẽ không có gì sơ sót xảy ra. chỉ hy vọng thế, mùa tĩnh lâu như vậy rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay, đến đây này.” Ai cũng không thể tin tưởng ngoại trừ bản thân mình. Thẩm thi hà cho rằng ta thực sự sẽ tin tưởng hư tình giả ý của nàng ta sao. đó là một con cờ của nàng ta, mà nàng ta cũng chỉ là một con cờ của ta. Và tối nay, ai phải ai trái, ai thắng ai bại, có thể đón trước hay sao? Nhưng là thanh tự đầu vào gói mềm nặng nề nổi. Nhắm mắt lại, hình ảnh của dương cảm phượng càng không ngừng hiện lên khiến cho lòng nàng phiền nặng muốn chết. Các đường ở điện phủ truyền đến thanh âm, các đường tiếng cửa cung nặng nề mở ra. Nhân lạc thanh biết, quân hò đã hành động, bây giờ muốn hói hận cũng không kịp nữa. Nhưng, em sẽ không hối hận. Các đơn này phụ thuộc vào một lần hôm nay. Thẳng hết bại, nàng liều chấp nhận. Thái tử Phi, hương chỉ cùng có người đi ra, thẳng hướng đến minh tính điện. Kinh Thuận ván rèm đi và hỏi bậm. Đã biết, tỉnh công công lập tức đưa tin cho Thái Tử Gia bên kia. Các người ở bên ngoài cũng cẩn thận một chút. Ngồi nhớ Thái Tử Gia có gì ngoài ý muốn. Nô tài biết, nô tài biết. Thái Tử Phi chỉ cần yên tâm, nô tài biết phải làm gì. Có liện thì vệ trấn dự ở đó cũng sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Kinh Thuận cười nổi. "Nếu thời gian quý báo liền lập tức đi." Minh Sáng nhìn Thượng Hy, thấy tâm trạng nàng có chút bất an nên nói, "Nếu không, ta đến xe một chút, bằng vào vỏ công của ta có thể giúp được gì đó. Ta không đi nơi đó, ta muốn đến thương chị cùng." Ma đi phủ lại lùng nổi, "Lúc báo thù, nàng sẽ không nương tài." Thượng Hy tính toán thời gian chậm rãi nói, "Chờ một chút, hiện tại đi vẫn còn sớm." Lời kêu nói như vậy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy buồn bật. Mọi chuyện có thể tuân lợi như nàng đã tính toán hay không, tiêu phân tráng sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Vì hoa hoảng tâm tình của mình, Thường Hy nhìn Mạnh Điều Phụ nói, năm đó, trên tẩm phi hà rơi xuống nước, có phải có ẩn tình khác hay không? Mạnh Điều Phụ không nghĩ tới Thường Hy sẽ nhắc tới chuyện này, khẽ cao mày hỏi. Người có ý tứ gì? Chuyện năm đó... Các người không phải trả sớm có định luận. Mọi người định luận là người ta nói, không phải người nói. Gần đây, ta vẫn suy nghĩ thẩm phi hà, đến tục cùng là loại người gì. Đóng chừng, người không biết một màn thẩm phi hà rơi xuống nước năm đó, còn có một người trông thấy được. Thường Hy nhìn Mạnh Địa Phụ nói. Mạnh Địa Phụ sẵn sớm, sớm kinh ngạc hỏi. Người nói cái gì? Thường Hy định đem chuyện của lê Bình nói ra. Mạnh điều phủ càng nghe thần sáng càng trở nên khó coi. Đã đến khi Thường Hy nói xong rồi mới lên tiếng. Hóa ra là như vậy. Nói cách khác, năm đó bị Thẩm Phi Hà tính toán không chỉ có một mình ta. Có trách, Lê Bình mỗi lần nhìn thấy ta đều lẫn ra xa. Nàng ta sợ ta cũng đem nàng đẩy xuống nước xào. Nghe được lời nói tá bạo của Mạnh điều phủ, Thường Hy tở dài một tiếng. Chỉ khi đó, bởi nhiên là do một tay Thẩm Phi Hà bày ra. Cái thượng thần sáng kiên định của Mạnh điệp vũ đang cũng không nhiều lời. Món nợ này, nàng ấy nhất định sẽ đi thu. Đã đến lúc rồi, có cần qua giúp một tay không? Minh Sáng nhìn về phía cửa rèm nói. Thường thì khả cắn rằng, ta cũng đi. Không được, Minh Sáng và mà Địa vũ kêu lên, khó có được thời điểm hai người cùng ý kiến. Minh Sáng nhưng chấm giải thích nói. Dương là Thành từ tay một thân ta lấy thượng con thốn rất lợi hại. Người có thai đi xem náo nhiệt làm cái gì. Muốn gì, thách tử còn không phải thiết kế chiêu sao sao. Đại ca người cũng sẽ kiểm thời xuất hiện. Đợi đến lúc đó sẽ có người đi xem náo nhiệt. Người vội cái gì, đứa nhỏ mới là quan trọng. Đại ca của ta. Nơi này cũng có chuyện của đại ca ta. thần Hy kinh ngạc nói, nàng không biết còn có việc này. Minh sáng cảm thấy lỡ lời, có chúng luống cuốn tay chân nổi. Các người từ từ tấn gạo đi, ta đi trước hỗ trợ. Ta sợ đại ca người, bốc người không chống đỡ được. Này, đã đã! Thường Hì vội vàng hồ. Đáng tiếc Minh sáng còn chạy nhanh hơn cả thọ. Trong nhóm mắng chỉ thấy rèm cửa đun đưa. Mang địa phủ vỗ vỗ tay, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Thường Hì, thánh xứng vui vẻ nói. Người cũng có chuyện không ngờ tới, rất tốt. Người tiếp tục ở đây bùng bận lo lắng đi, ta phải đi thu lưới. Nhớ kỹ, dịch tính của thuốc kia rất lợi hại, không được đi xem náo nhiệt, cẩn thận đã thương tiểu hài tử. Nhìn bộ chán ngây ngang, ngang rời đi của bành địa phủ, ngang có cảm giác mình phải hào hỏa. từ người một rất kinh người. Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, là ảnh truy nã đông cùng. Ái Vi Đừng Vội Trốn Tác giả Ám Hương Diễn đọc Đào Mai Truyền được phát trên Đào Mai Youtube Chương 399 Từng Hi nào có thể ngồi im, không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Trò hay lớn như vậy lại không để nàng đi xem. Đây không phải là chọc giận chết nàng hay sao. Triều Hà và Vạn Thu ở một bên, ca mẹ tỉ miệng đơn đơn. Tiểu tối không để Thường thì bướng ra khỏi cửa phòng được bữa. Đây cũng không phải đùa giận. Nếu như, như có chuyện gì xảy ra với tiểu hoàng tử, bọn họ có mười cái đầu cũng không đổ chém. Thường Hì từ từ an tĩnh lại. Ai bảo trong bụng nàng có nhiều hơn một cục kịch đầu. Không biết đến lúc nào vị kia nhà nàng mới cho phép nàng qua đó xem xem một chút. Hiện tại suy nghĩ lại. Thường Hì mới phát hiện Thì ra tiêu văn Đáng đã âm thầm bố trí rất nhiều. Chỉ là tên nàng lo lắng cho nền mới không nổi cho nàng thôi. Nàng thật rất muốn biết để ca nàng có vai trò gì trong vụ này. Giờ phút này, Ngô tiểu lưng đang bề bộn lai hoài cực kỳ rối rắm. Tháng đã tại thời điểm trước khi trời tối, liên lạc rất nhiều các vị thân tử chuẩn bị, hưởng thái tử bẩm báo chuyện văn chứng gian nàm ứng kiếp dân hành rối loạn kỹ cường. Dĩ nhiên, chuyện này có thể để mai bẩm báo cũng được, nhưng nó lại có một nhiệm vụ rất quan trọng, đó là nhất thiến phải nhìn chuẩn thời gian, mang theo một đám thân tử này vừa lúc bắt gặp cảnh tiêu vân tráng và tiêu vân triệt bị người ta hãm hại. chuyện này nó chốn ở tính đúng thời điểm ra tài, phải vừa lúc công nữ của Lạc kỳ hạ thuốc, nhưng tiêu vân tráng và tiêu vân triệt còn chưa có đụng tới. Thời gian rất ngãn, trên nơi minh sáng tự nguyện anh Dũng đi làm tám tử. Vừa thấy thờ co chứng mùi, liền phán ám hiệu cho hắn. Sau đó, cô tựa lưng sẽ lập tức mang người vào thư phòng, bán vàng. cũng không phải bác, chính là vừa hay nhìn thấy mà thôi. Đám công nữ kia chính là chứng cỡ quan trọng nhất để tố cáo lạc phi. Loại công việc này không có gì nguy hiểm, nhớ lại đòi hỏi phải có cơ trí đủ can đảm có thể trấn đượng các vị đại thần phía sau. Dù sao, cho đời cũng là một chuyện cực khổ. Nếu có người vào lúc này nở lên nghi vấn, Ngô Thảo lần nhất định phải trấn an tâm tình của mọi người, đã thông tư tưởng. Cuối cùng, Vinh Hoàng hoàn thành nhiệm vụ tiêu văn tán giao trò. Trước khi cửa khung khép lại, Ngô Thảo lần thành công, đem mấy vị lão gia này tiến cùng, sau đó dẫn đến trước cửa sương phòng. Bên trong đã sớm có thái giám do tiêu vần tráng an vài tiếng ra. Thấy ngô tựa lưng dẫn người tới, liên vội vàng cười nói tiếng lên hành lễ. Ngô đại nhân, đã trễ thế này, nghe và cán vị đại nhân tại sao còn đến đây? Diễn kịch, mặn không đổi sáng thì trong hoàng cung này không ai dành hơn thái giám. Ngô tựa lưng khẽ cười trong lòng một tiếng, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ nghiêm trang nói: Là công công! Thái tử gia đặc biệt quan tâm đến vụ án ở Giang Nam. Hôm nay, vụ án này là có tiến trưởng lớn, có quyết sánh quan trọng cần ý kiến của thái tử gia. Bọn ta không dám tự mình quyết định, cho nên vội vã vào cung, hy vọng có thể gặp được thái tử điện Hạ, đến ngày đem chuyện này bẩm báo với Hoàng thượng. Và công trọng nghe vậy, thì thằng sáng nghiêm chỉnh lập tức nói, Thì ra là chuyện này của chiều hôm nay. Nô Tài còn thấy Thái Tử Gia vì chuyện này mà phiền lòng không thôi. Hiện tại, ngô đại nhân có tin tức tốt, Thái Tử Gia nhất định sẽ vui mừng. chư vị đại thần xin đi vào nghỉ ngơi một chút, Nô Tài phải đi bẩm báo Thái Tử Gia. Đám đại thần sau lưng ngô tử lưng, nghe được lời của La Công Công thì không khỏi nở nụ cười. Không ổn công bọn họ nghe lời ngô tử lưng, lần đầu tiên xông vào Hoàng Cùng. Ở trong này, Ngô tiểu lưng tuổi trẻ, căn cơ còn yếu, không có phân lượng gì, nhưng hắn lại có một muội muội là thái tử phi, vì vậy ở trong triều cũng coi như là một đối tượng được người ta săn đuổi. Ngô tiểu lưng cũng khiêm nhường, tụi mình mời các vị ra thần vào trong, đã cùng gắn vị đồng liều nói đua mấy câu rồi mới yên lặng chờ đợi. Qua thời gian nửa nén hương, còn chưa thấy có tin tức truyền ra, mọi người cũng có chúng đứng ngồi không yên. Nếu còn tiếp tục chờ đợi thì tối nay không về được rồi, nhưng là qua đêm trong hoàng cung. Đây cũng quá bất kính, vì thế trong lòng ai cũng một mạng tâm trạng như mẹ bác chùa, nhanh nhanh chóng chóng muốn xong việc. Ngu đại nhân, thế nào lâu như vậy còn không thấy thông báo gì? Rốt cuộc có người không nhận được bận thốt lên hỏi. Trần đại nhân chớ có nắm lòng, từ nơi này đến trong cung cần có chút thời gian. Nếu như thất trợ gia hỏi cặn kẽ sự việc, lại tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu một lúc sau còn không có tin tức, Hà Quang sẽ tư mình đi hỏi một chuyến. Ngô Thị Lân cười nói cái mặn kiên định kia lại có tác dụng dẹp gian lòng người. Mọi người gật đầu một cái, lại an tĩnh trở lại. Nơi này cũng không phải bên ngoài điều trình, có thể tùy tiện nói cười. Dù sao, cũng là trong cùng, vì thế một người lại càng tỏ ra cầu thốt. Thời gian trôi qua từng từng giây, lại qua nửa nén hương nữa, mà vẫn không thấy có tin tức gì đến. Lần này, ngay cả ngô chỗ lưng cũng cảm thấy có chúng không được bình thường. Chẳng lẽ kế hoạch có gì thay đổi hay sao? Nếu như thật sự có gì thay đổi, thì hẳn mình sẵn phải đến báo cho hắn. Đầu chân mà nhú chặt, hắn đứng dậy nhìn mọi người nói. để cho vị đại nhân đã lâu. La công công vẫn chưa về, chỉ sợ có chuyện gì đó điều hãng. Hạ quan đi thăm họ một chút, các vị chờ, một láng ta liền trở lại. Làm phiền ngô đại nhân đi một chuyến rồi, thanh âm mọi người liên tiếp. Biết ngô tỏa lưng thường hay vào cùng, đối với trường đi cũng quen thuộc hơn bọn hắn. Hắn có thể chủ động đi thăm dò cũng là người biết lãi nghĩa. Ngô tỏa lưng bước nhanh ra khỏi xương phòng, theo trí nhớ mà tìm đường đến thư phòng của tiêu văn trá. Quẹo, quẹo quẹo mấy cái. Nhìn thấy đựng thư phòng tối đang nhâm mật. Hiển nhiên là không có người nào ở đó. Hô Tửa Lưng nhíu chặt mày, Đã nói hành động ở đây. Tại sao lại không có ai? Hô Tửa Lưng càng ván bấn an trong lòng. Với người hướng Minh Tiến Điện đi tới. Đông cung là không thể đi. Thế tử sợ thường thì lo lắng. Cho nên có rất nhiều chuyện cũng không nói cho nàng biết. Sao nàng nhất thời sống động đã thương thân mình. Đêm đầu thu sương cũng thật dày. Cháu cũng mang theo vài phần lạnh lẽo. Ngô tả lưng thấp bản năng, ca kéo vật áo che kính thân mình bước nhanh về phía trước. Đường đi, có rất nhiều đèn cung đình tỏa ánh vàng xuống dưới, nên cũng không có gì khó nhìn. Tại tiếp tục đi về phía trước, hiện thấy được minh tính điện ở phía xa xa đèn đuốn rực rỡ. Bóng người trong đưa, thưa hồ so với tình huống trong dự liệu của hắn còn náng nhiệt hơn. Trong lúc nhất thời, lòng hắn càng nhớ lại. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện gì? Nghĩ tới đây, bước chân càng trở nên gấp gáp. Đứa trướng là ngã ba, hai bên trồng đầy hoa và đại thụ. Đen công đình cách nơi này khá xa, cho nên xung quanh tối như mật. Ngôi tiểu lưng chỉ lo lắng nhìn chóng bước đi, cho nên không để ý thấy một bóng người từ chỗ rẽ xông ra, hướng về phía hắn đánh tới. Chương trăm Ngô thở lưng nhấn thề bị hồi dõi giật mình, lập tức lui về phía sau một bước, đừng vẫn lại quát hỏi. Người nào? Ngô đại nhân? La Công Công. Ngô thở lưng nghe đựng thanh âm của La Công Công thì kinh ngạc hỏi. ai ui, chính là nô tài, không có đụng vào ngài chứ. Mới vừa rồi thật đúng là là nô tài sợ muốn chết. La Công Công la mồ hôi lạnh trên trán nổi. Ngô thở lưng lúc này mở yên lòng đại hỏi. La Công Công, ngày thế nào lại tới nơi này, Thái Tử Gia đâu? La Công Công vừa nghe thấy thế, tình như lại chịu kích động, ôm lấy tay ngu tựa lưng nói. Ngô đại nhân, ngày mau đi xem một chút, đánh nhau, bọn họ đánh nhau. Ai đánh nhau? Ngô tựa lưng bị La Công Công lo kéo đi về phía trước, cố gắng trang lời vào hỏi, thánh ầm có chút vội vàng. Thái Tử Gia cùng Đông Lan Vương đánh nhau, ngày mau đi xem một chút. Nói tài không dám nói cho Thái tử Phi, chùa tổng quảng cũng bị khóa lại bên ngoài. Chỉ nghe bên trong tiếng đồ đạn vỡ vụn truyền ra, ai cũng không vào được. La Công Công còn chưa có nói hết, nhìn thấy Ngô Thị lưng lao như bay về phía trước. Hắn người sẽ cũng lập tức chạy đuổi theo, trong lòng âm thầm cầu nguyện, và sự đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, cái đầu của bọn họ cũng không giữ được. Mình sáng lan lén, Từ đằng sao cửa sổ đi vào, cũng là muốn nghe trọng huynh đệ hai người trong lúc tâm sự sẽ nói cái gì. Ai biết là để nàng nhìn thấy một màn như vậy, thật bị hồ giở muốn chết. Nó là tự kỳ không có ở đây, nếu không chỉ có muốn ngất đi. Để tiện cho huynh đệ bọn họ tâm sự, thái giám cũng nửa hầu hạ đều bị đuổi ra ngoài. Cái điện to lớn cũng chỉ có Tiêu Văn Tiễn và Tiêu Văn Khả. Trên bàn tròn bằng gỗ đỏ khắc hoa rặn rũ và thức ăn. Thấy người cũng đã uống có bảy tám phần xài. Vừa mới bắt đầu, không khí còn rất tốt. Nhưng sau đó, ta lại lại từ từ có chút sắc bén. Nguyên nhân rất đơn giản. Góc phía sau đèm, hình sáng nghe được rõ ràng. Tất cả là bởi vì nhắc đến thường thiệt. Rõ ràng, tại sao với người tích nạn sớm hơn? Tại sao đến cuối cùng đang lại trở thành người của ngươi. Người dám nói, người không có động tay động chân. Đến chết, ta cũng không tin. Thư vân tiện uống rất nhiều rượu, thân nhìn không biết mình đang nói cái gì, thần sắn có chút quán giận. Nhị ca, ngươi nói chuyện thì chú ý điểm. Thường hi, bây giờ là thái tử phi của ta, tục danh của nàng, ngươi cũng có thể tùy tiện gọi hay sao. Thư vân Cán có chút không vui, cái kháng có thể nhìn, vì chỉ có, hắn không thích người khác mơ ứng tới thường hi. Những năm này ta luôn đi theo sau một người, vì người bài một tính kế, vì người ngang mưa cạn gió, vì người đã chịu bao nhiêu uất ức. Những thứ này người không phải không biết, nhưng tại sao phụ hoàng lại vẫn thiên vị người? Biết rõ ta tính thường hi, nhưng vẫn đưa nàng đến đông cùng. Ta có thể không hận sao? Cử văn điện lại uống một ngụm rượu, hám mầm liền nở ra một đống lời đại nghịch bất đạo. Các bạn không giống thất hồng cẩn trọng của hắn trước kia. Ánh mắt tiêu văn tráng chợt lóe, chẳng lẽ hắn sai thật. Nhị ca, đối với ta tố chúng ta vẫn nhớ. Ta cũng đối với nhị ca tôn kính có thêm, những thứ hai nhị ca cũng biết. Tiêu văn tráng nhìn hắn nổi, cơn mặn có chúng ứng rõ, nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Tiêu văn riêng nhìn tiêu văn tráng. Trước mắt từ hồ, có vô số tiêu văn tráng đang ba lượng. Hắn chống cái bàn đứng lên. Một ván bắt rượn Tiêu Vân trán quát. Đứng im, ai cho ngươi động, ngươi chạy cái gì, ta cũng không đánh ngươi. Tiêu Vân trán cúi đầu khá mắt giật giật, xem ra Tiêu Vân riện tận sự là sai. Tiêu Vân trán đưa tay, đỡ lấy rồi kéo hắn ngồi xuống. Nhị ca, ta không chạy. Những năm gần đây, ngươi đối tốn với ta, ta đều hiểu. Ta với ngươi là huynh đệ ruột thật. Ta vẫn luôn hy vọng chúng ta là huynh đệ tốt, hiểu chưa? Sáng đến cùng, Tiêu Văn Tráng vẫn không muốn Tiêu Văn Triệt đi vào con đường xa lầm. Chỉ cần hắn nghĩ thông, hắn sẽ đến trước mặt phụ hoàng cầu xin tha thứ cho Tiêu Văn Triệt. Tiêu Văn Triệt nghe được lời nói của Tiêu Văn Tráng thì hơi sững sờ. Nhất chừng muốn đi về phía Tiêu Văn Cá, cái tinh linh dẫm phải bao trụ lần lóc bên dưới. Hắn vốn đã uống nhiều không đứng vững, lại vấp một cái té ngã trên mặt đất. Vừa đúng, sao phải cái bàn tròn? Chỉ nghe thấy thanh âm đang rác rồi, tất cả đổ sập xuống đất. Minh xác như một màn này mà đẫn to hai mát. Nàng quá thật chính là không thể tin vào mắt mình nữa. Lịch sự nhò nhã trong lăng vườn, nghiêm khắc lại lùng thái tử già. Sau khi uống xài đã thành cái đức hạnh này. cái bắt nàng dịch dựt, có chúng đồng tình với thường thi. Nàng đã cho thể loại người gì a? Hoàn hảo, hoàn hảo ngưu tiểu lương không phải là dạng uống rượu đập đầu, vẫn là nàng có mắt nhìn người. tư tưởng này vừa chạy được một vòng trong đầu mình sát, thời điểm nhìn trở lại đã thấy tiêu văn triển không biết vì cái gì lại lao vào đánh nhau với tiêu văn cá. hai đại nam nhân người kéo ta ta tấm người, câm chân, duỗi tay, bóp cổ, buông đắm. chưa số đánh nhau của mấy tên lưu manh phố phường đều trình diễn một lượt, mình sáng xem đến nỗi quên mấy công việc. Phải tách bọn họ ra. Tâm thần vẫn còn đang trong trạng thái ngừng hoạt động. Trong điện đã không thể nhìn. Cái tủ toàn bộ xa lệ. Đồ xứ vàng ngọc phía trên đều đã tan nát Trên cửa màu vàng nơi góc tường cũng bị cả xuống. Duy nhất may mắn còn sống sót là bàn động sánh cánh xa nhớ Thỉnh thoảng còn tiền tới tiếng gào của hai người. Tại sao nó lại là bảo phận trong lòng phụ hoàng mà chúng ta chỉ là cỏ rác? Bởi vì mẫu hậu của ngươi sao? Nhân ngươi ngay cả bản sự cũng không có, suốt ngày chỉ hết mắt cười, ngay cả ta là vũ hoàng cũng không thích ngươi. Ta không cười chẳng lẽ khóc, đừng chăm chọc ta, các dạng ngươi từ nhỏ mặt liền như đít nồi, há miệng cũng không cười một ngụm. Ta chỉ là thích thế, đừng cho là ta không biết, các ngươi vẫn luôn chầm chầm nhìn ngôi vị thái tự của ta, hẳn không thể lo ta đi xuống, ta liền không như các ngươi mong muốn. Thì làm sao? Ai thèm? Ta chỉ muốn vụ hoàng nhìn ta một cái. Tự như nhìn người chính là nhìn ta. Cái gì chó má ngôi vị hoàng đế ta không cần. Người nếu như không cần, vậy người sau lưng đột bẩn mấy thú đoạn kia, tưởng người khác cũng không biết. Thời gian đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cần thân tiêu văn tiện cấm đờ, chăm rãi buông ra cánh tay, đàn nắm chặt cổ áo tiêu vân trá. Hẳn đang muốn nói chuyện thì đột nhiên có phòng mở ra, bốn công ty xinh đẹp bân trụ và tấn ăn tiếng vào.